Cả ba người các ngươi cùng lên đi. Ba vị trưởng lão mặt mày u ám, bọn họ có hai người là Đại Tôn Địa Giai, một người là Đỉnh Đại Tôn Huyền Giai. Giờ lại bị lôi cương khiêu chiến như thế, làm sao bọn họ không tức giận cho được. Cả ba người đều điên cuồng, nhìn từng hảo bằng hữu của mình ngã xuống trong tay hắn, lại càng hận vương của thần loạn tinh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 835 tàn sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 835 tàn sát. Nhóm dịch me trai em. Vương, vì sao phải làm như vậy, chúng ta trung thành với người như vậy, vì sao người lại muốn chúng ta chết? Một lão giả không cam lòng, nói... Người này chính là nhị trưởng lão, phong tập. Vương, lẽ nào những năm gần đây, những gì chúng ta làm vẫn chưa đủ để chứng tỏ lòng thành của chúng ta sao? Tứ trưởng lão rên rỉ hét lên. Bọn họ không sợ chết. Nhưng bọn họ không thể chịu nổi người chủ nhân đã phục vụ bao năm lại thờ ơ. Dương mắt nhìn bọn họ tìm đường chết. Giọng nói của bọn họ như tiếng gió vang vọng khắp không gian Nhưng trả lời bọn họ chỉ có tiếng chân nặng nề Rung chuyển cả đất trời của Lôi Cương Đôi mắt hắn đầy sát khí Khuôn mặt cũng phát ra sát khí điên cuồng Lúc này trong mắt Lôi Cương Ba vị trưởng lão chẳng khác nào những viên thú anh kế tiếp cả Hợp sức đánh chết hắn Đại trưởng lão cứng rắn, nhìn không trung lo lắng Lão đã hoàn toàn thất vọng về vương của thần loạn tinh. Lúc này, đại trưởng lão gầm lên giận dữ Hóa thành một con thần lông màu đen Con thần lông này dài đến cả vạn trượng Gần như bao phủ cả không gian Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cùng lao đến phía lôi cương Khí tức toàn thân phát ra dữ dội Bọn họ dốc sức làm trao đảo cả đất trời lao đến tấn công lôi cương Đối mặt với sự giáp công của ba vị cường giả cấp đỉnh Lôi cương vẫn không hề có ý định lùi bước tự tin tiến đến Ánh sáng toàn thân hắn phát ra bốn phía Sáu cái trống trận giới hồn trên trán hắn phát ra ánh sáng sáu màu Tạo thành sáu luồng sức mạnh tinh khiết u vào trong cơ thể lôi cương Nếu như giờ hắn đang tỉnh táo, ác sẽ giật mình nhận ra trống trận giới hồn đang tỏa ra sáu luồng sức mạnh tương ứng với sáu hành trong cơ thể hắn. Sáu luồng sức mạnh này cùng ồn ạc xông vào không gian nội tạng tương ứng với sáu hành của hắn. Lục vương trong không gian đó cũng điên cuồng hấp thụ luồng sức mạnh này. Cơ thể bọn họ không ngừng lớn lên từ mười trưởng thành trăm trưởng, nghìn trưởng, vạn trưởng, cuối cùng lại từ vạn trưởng thu nhỏ lại còn nghìn trưởng, trăm trưởng, càng thu nhỏ lại khí tức lục vương phát ra lại càng cường đại. Cùng lúc đó bộ cốt hài của lôi cương và cốt hài của đệ tử thái cổ cũng dung hợp với nhau với tốc độ cực nhanh. Bảy cái trống trận giới hồn là do Thái Cổ Chi Hoàng luyện chế, tương ứng với bảy hành, ẩn chứa sức mạnh của Thái Cổ Chi Hoàng. Lúc này, Lôi Cương tuy mới chỉ có sáu cái trống trận nhưng sức mạnh của hắn cũng đã tăng lên đáng kể. Với những người khác mà nói, một cái trống trận giới hồn và mấy cái chẳng có mấy khác biệt. Bởi nếu như không thể vận dụng được sức mạnh ẩn chứa trong đó thì trừ phi tập hợp được đủ cả bảy cái. Còn không sáu cái cũng chỉ là vô dụng. Nhưng với lôi cương lại khác. Hắn hiện tại có thể hấp thu sức mạnh có trong trống trận giới hồn. Nếu như bọn thâm uyên biết được ác hẳn sẽ hết sức kinh ngạc. Sức mạnh trong trống trận giới hồn bị lôi cương điên cùng hấp thụ Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn phát ra mãnh liệt. Cơ thể hắn cũng từ nghìn trượng hóa thành vạn trượng, chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ sừng sưởng đứng đó. Khí thế của hắn hết sức cường đại khiến ba vị trưởng lão khiếp sợ. Bọn họ không thể hiểu nổi vì sao khí tức của lôi cương lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này, các vị trưởng lão đều sợ hãi. Sức mạnh của hắn hoàn toàn không giống với những người bình thường như bọn họ. Làm sao có thể thế được? Khí tức hắn tỏa ra sao có thể kinh khủng như vậy được? Đại trưởng lão đứng trên không, thân thể khổng lồ của lão khẽ run lên. Lão rất sợ hãi, lúc trước lão tự tin mười phần nhưng giờ khí tức của lôi cương khiến lão lạnh hết cả sống lương. Đại trưởng lão nhất thời quên cả tấn công, trợn tròn mắt nhìn Lôi Cương đang từng bước tiến đến. Lôi Cương nhanh chân bước về phía con hắc long do đại trưởng lão biến thành. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng sáu màu nhàn nhạt chẳng khác nào một vị thần linh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh hơn, đôi bàn tay vươn thẳng tới chộp lấy đại trưởng lão ở trên không. Đại trưởng lão giật mình tỉnh lại Nhị trưởng lão Tứ trưởng lão cùng lúc tấn công Đánh út lôi cương Nhưng hắn dường như không biết gì Chỉ nghe răng cười một tiếng Tốc độ lại càng nhanh hơn Đại trưởng lão vừa kịp tỉnh lại Đang muốn rút lui thì đã bị bàn tay khổng lồ của lôi cương chọc lấy Khai Một tiếng quát vang lên Ánh sáng từ đôi bàn tay của lôi cương phát ra chói lọi. Hắn giáng xuống một đòn nát xương thịt của đại trưởng lão. Đòn tấn công này làm nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cùng hoảng hốt. Bọn họ thật không thể tin nổi, đứng sưởng lại, nhìn tình cảnh trước mặt, khiếp sợ tận tâm can. A! Đại trưởng lão liên tục thét lên đau đớn, máu huyết của lão văn khắp nơi. Cả không gian ngập mùi máu tanh. Khuôn mặt lôi cương càng lúc càng cười tươi, rạng rỡ. Dường như mùi máu tanh này càng làm hắn mê man hơn vậy. Tay trái của hắn cầm lấy cái đầu rồng. Tay phải nắm đuôi rồng. Đại trưởng lão ở cấp đại tôn điện giai bị lôi cương xé tan người. Sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ nào mà lại có thể làm được như vậy? Ngao! Mấy tiếng rồng rít gào đột nhiên vang lên trong cơ thể lôi cương. Sáu luồng ánh sáng từ trong bụng hắn bay ra, chính là sáu con thần lông với sáu màu khác nhau. Bọn họ chính là lục vương. Vừa bay ra khỏi cơ thể lôi cương, bọn họ đã điên cuồng bao vây lấy cơ thể của đại trưởng lão. Toàn bộ luồng sức mạnh tinh khiết điên cuồng nhập vào người lục vương. Chưa đến một khắc thân thể đại trưởng lão đã khô quát lại cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tay lôi cương. Lục vương cuốn quanh thân người dài vạn trưởng của hắn. Lúc này, hắn chẳng khác nào vui của loài rồng. Lôi cương chậm rãi tiến về phía nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đang run rẩy chết sững người một chỗ quát khẽ một tiếng. nuốt Lục vương cùng rít gào lên. Lao đến tấn công nhị trưởng lão và tứ trưởng lão Lôi cương vẫn đứng nguyên tại chỗ Chăm chú nhìn cảnh lục vương nuốt hai vị trưởng lão Ngao, ngao Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên Lục vương điên cuồng tấn công nhị trưởng lão và tứ trưởng lão Lúc này Thực lực của lục vương nháy mắt đã tăng lên rất nhiều Bọn chúng không còn chút sợ hãi nào khi đối mặt với cường giả đại tôn nữa Điên cuồng nuốt lấy hai vị trưởng lão Chỉ một khắc sau, lục vương đã trở về Hai vị trưởng lão đã tiêu tan, hồn phi phách tán Sức mạnh của bọn họ đã bị lục vương nuốt sạch không sót lại chút nào Thân thể của lục vương nhanh chóng thu nhỏ lại Nhưng bọn chúng vẫn chưa trở lại trong bụng lôi cương mà bay vào trong trán hắn. Chính xác là bay vào trong trống trận dưới hồn. Lôi cương không còn mục tiêu nào nữa đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt chuyển động như đang tìm mục tiêu. Một hư ảnh chậm rãi hiện lên từ phía chân trời. Người này không lộ rõ dáng dấp, mà chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực. Đôi mắt này nhìn lôi cương hết sức phức tạp. Một tiếng than nhẹ tựa như cơn gió thổi qua vang lên. Đệ tử thái cổ cũng là viêm long nhất mặt ta sao? Mà thôi! Như vậy lại hay! Có vậy hắn mới có thể chống lại y. Cũng chỉ có như thế. Mối hận của viêm long nhất mặt ta mới có thể trả được. ngươi giờ vẫn chưa đủ sức làm điều đó. Nhưng ta sẽ dốc sức giúp ngươi cường đại hơn Rống Một tiếng rít gào vang lên Đôi mắt lôi cương chăm chú nhìn vào hư ảnh ở trên không Hắn rứt gào một tiếng Điên cuồng la về phía hư ảnh kia Nhưng khi hắn đến nơi Hư ảnh kia cũng đã biến mất đầy ủy dị Ngươi ngủ đi Một giọng nói già nuôi vang lên thân thể lôi cương như bị hàng vạn tia sét tấn công, run rẩy một hồi trên không. Một lúc lâu sau, đôi mắt hắn dần mờ đi, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, rơi xuống. Thân thể hắn nhỏ lại cuối cùng khôi phục dáng dấp ban đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z chương 836 Tổ tiên đời thứ nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 836 tổ tiên đời thứ nhất. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nằm yên trên mặt đất không nhúc nhứt ngủ say. Hắn dường như đang mơ. Mơ bản thân đã trở thành người cường đại. Một đòn của hắn có thể đánh chết 24 vị trưởng lão. Lôi cương tận hưởng cảm giác bản thân không phải lùi bước một chút nào Dù phải đối mặt với ba vị trưởng lão Hắn vẫn không sợ Có điều cảm giác này làm lôi cương thấy không thực Tuy hắn có thể đánh bại cường giả cấp bậc đại tôn thật Nhưng cường giả đại tôn địa giai rất khó đánh bại Nói gì đến ba vị trưởng lão kia Hơn nữa Lôi cương còn mơ thấy bản thân đã hoàn toàn dung hợp với bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ Lục vương trong cơ thể hắn đã càng mạnh hơn nhiều Mọi chuyện trong mơ đều là những thứ hắn mong đợi nhưng suy ngẫm một hồi Hắn lại cảm giác những thứ này hết sức chân thực Chân thực đến mức hắn không tìm ra bất cứ sai sót nào Lôi cương chợt nhớ ra tình trạng của bản thân hắn Giật mình tỉnh lại Cảnh giác nhìn bốn phía Chợt ngây người Không còn ai ở quanh hắn nữa Lôi cương đứng lên Một luồng sức mạnh vô tận bất ngờ tuôn ra từ cơ thể hắn Hắn vội vã kiểm tra cơ thể Lại kinh hải nhận ra bản thân thực sự đã hoàn toàn dung hợp với cốt hài của đệ tử Thái Cổ Tức thì Lôi cương xem xét một lượt trong không gian nội tạng của hắn Lại phát hiện không gian đó giờ đã lớn bằng một giới Lớn đến mức lôi cương phải khiếp sợ Hắn thật không thể tin nổi Dường như giấc mơ hắn có lúc trước chính là hiện thực vậy Chuyện gì đã xảy ra? Sao ta lại có sức mạnh như vậy? Lôi cương nghiêm nghị cẩn thận suy xét Hắn mang máng nhớ bản thân đã đánh chết năm con sói khổng lồ. Suy nghĩ một hồi, hắn lại phát hiện giấc mộng vừa rồi không phải là những gì hắn mơ, mà chính là sự thực đã xảy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta lại không có ấn tượng gì hết? Tại sao ta lại cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ thôi? Lôi cương tỉnh tâm, Phát hiện có rất nhiều chuyện hắn không thể giải thích được. Chợt hắn biến sắc, thần thức lần nữa đi vào trong không gian nội tạng, phát hiện mấy vương đã biến mất. Hắn hít sâu mấy hơi kiểm tra khắp nơi, cuối cùng mới chắc chắn lục vương đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian sáu hành. Chuyện này khiến lôi cương ngây người tầm quan trọng của lục vương hắn hiểu rất rõ. Nếu như không có lục vương thì khả năng tấn công của hắn sẽ lại như trước. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể. Không thể dung hợp sức mạnh của sáu hàn. Lục vương biến mất rồi, rốt cuộc bọn chúng đã đi đâu? Lôi cương trầm tư. Hắn chật phát hiện trong trận chiến lúc trước, Điết thực hắn đã nửa mê nửa tỉnh, bản thân làm gì cũng không nhớ rõ nổi nữa. Chợt lôi cương vụt ngẫm đầu kinh ngạc nhìn về phía trước Một hư ảnh chậm rãi hiện lên trước mặt hắn Lôi cương hết sức đề phòng Nhìn chầm chầm hư ảnh này thấp giọng quát Ngươi là ai? Hư ảnh này vừa hiện lên Diện mạo vốn chưa thấy rõ kia cũng dần rõ lên Như thể lớp sương mù che phủ khuôn mặt đã bị đẩy lui đi vậy Gương mặt người này nhăn nheo Từng nét nhăn trên trán hàng rõ Trên khuôn mặt lão lốm đốm chấm đồi mồi như da con người bình thường Chẳng khác nào những lão giả đã bước nửa chân vào quan tài Mái đầu lão lơ thơ vài cọng tóc như cỏ dài rơi ruộng Trên trán lão có một ấm ký hình một con tiểu lông màu đen con tiểu long này sống động như thật không ngừng phát ra lớp xương màu đen. có điều lôi cương chỉ có thể nhìn rõ người con rắn này nhưng không thể thấy được hai mắt nó. lão giả cười cười nói: ta là tổ tiên đời thứ nhất của viêm long, long đẳng cũng là vương của thần loạn tinh. lôi cương giật mình tổ tiên của viêm long. Người này chính là vương của thần loạn tinh cũng là vương của tổ tiên Viêm Long sao? Chuyện này khiến lôi cương hết sức khiếp sợ. Viêm Long nhất mạch đã sớm bị tiêu diệt. Vậy mà giờ lại có một người là tổ tiên đời thứ nhất xuất hiện. Lại còn là vương của thần loạn tinh nữa. Nếu lão thực là tổ tiên của Viêm Long... Vậy thì làm sao lão có thể tránh được sự tuy sát của thánh thú? Ngươi dù chỉ là con người nhưng trong cơ thể lại có huyết mặt tinh khiết của tổ tiên đời thứ hai của viêm long, Có thể trở thành người của tộc viêm long nhất mặt ta. Ngươi có từng kinh ngạc vì sao viêm long nhất mặt ta lại sớm bị tiêu diệt hoàn toàn như thế không? Vẻ tươi cười của lão giả hết sức gượng ép. Dù sao nếu có người nào bị tiêu diệt cả bộ tộc như thế thì cũng đều không thể vui nổi được. Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm lão giả thầm suy tính. Hắn vẫn chưa nói gì, yên lặng, đợi lão giả nói tiếp. Lúc trước, lão phu đánh bại đệ tử chân truyền của lão quái huyền hổn. Chính vì thế mà viêm long nhất mạch mới rước phải tai họa. Bị tiêu diệt sạc. Ta cũng suýt chút nữa Bị hồn phi phát tán Nhưng ta dù sao Cũng là tổ tiên đời thứ nhất Của viêm long Sinh ra từ hỗn độn Huyền hỗn tuy mạnh Nhưng vẫn không thể tiêu diệt ta hoàn toàn Có điều lão quái đó Đã phong ấn ta trong thần loạn tinh Chính vì thế Ta mới được gọi là vương Của thần loạn tinh Lão gãi chậm rãi nói Huyền hổn Lôi cương thất kinh, vẽ mặt khó hiểu, nhưng hắn lại chợt cảm nhận được có điểm bất thường, thấp giọng nói. Thánh thú huyền hổn Là thánh thú huyền động sao? Là huyền hổn Thánh thú huyền hổn và thánh thú huyền động đều sinh ra từ buổi sơ khai của hỗn Độn vào cùng một thời điểm trong hỗn độn Huyền hổn không phải là huyền động. Nhưng nếu kết hợp huyền hỗn và huyền độn thì không người nào trong hỗn độn này có thể địch nổi. À, Lão giả thở dài than thở. Lôi cương nghe thấy thế thì hết sức nghiêm nghị. Huyền độn và huyền hỗn cùng sinh ra một lúc sau. Câu nói cuối cùng của tổ tiên đời thứ nhất của viêm Long. Long đằng nói làm hắn hết sức lo lắng. Tiểu giác là thánh thú huyền độn. Như vậy Thánh Thú Huyền hỗn rất có thể sẽ uy hiếp đến y. Lúc này, Lôi Cương không kìm nổi nổi lo lắng, hỏi. Tổ tổ tiên, Thánh Thú Huyền Độn giờ đã xuất hiện, như vậy có phải Thánh Thú Huyền hỗn này cũng đã? Lôi Cương còn chưa nói xong, Long Đằng đã biến sắc thấp giọng nói. Ngươi nói là Thánh Thú Huyền Độn đã xuất hiện rồi sao? Lôi Cương gật đầu. Gương mặt lão giả càng thêm tái nhợt khó nhìn Lão khép hờ đôi mắt trầm giọng nói Vậy thánh thú huyền độn này đã đạt đến trình độ nào rồi? Nếu như để lão quái huyền hổn nuốt lấy thì sự tình sẽ càng khó giải quyết thêm Ta không biết Y cũng vào giới huyền độn Nhưng chúng ta vạn năm rồi không gặp nhau Lúc trước y chưa sinh ra được bao lâu đã có sức mạnh rồi Chờ một chút Lão nói là thánh thú huyền hỗn nuốt thánh thú huyền độn sao Lôi cương nghiêm nghị nói Long đằng giật mình Chăm chú quan sát lôi cương Hết sức kinh ngạc Nhưng ánh mắt lão lại có vài phần vui sướng Lão trầm ngâm một hồi lâu Nói Trong hỗn độn chỉ có thể có một huyền độn Một huyền hổn. Nếu như ngươi nói thánh thú huyền độn đã sinh ra chưa được bao lâu thì cũng có nghĩa là thánh thú huyền độn đời trước đã không còn sống nữa. Lão quái huyền hổn sống đã vô số năm, mấy năm nay thực lực của lão ngày một thăng tiến. Giờ, lại có một thánh thú huyền độn trẻ xuất hiện, rất có thể y đã bị thánh thú huyền hổn nuốt mất rồi. Lôi cương biến sắc. Nỗi đau đớn cùng sự lo lắng trong lòng khiến hắn nhất thời cảm thấy khó thở Đôi mắt đỏ hoe, hắn nói Tổ tiên, ngươi chắc chứ Tiểu giác chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng lôi cương Hai người chẳng khác nào cha con vậy Long đằng chưa trả lời ngay, đôi mắt lão ánh lên vẻ ngạc nhiên Cuối cùng, lão nhìn lôi cương trầm giọng nói Cũng chưa chắc. Ta nghe nói. Huyền hổn khi sư không hiểu vì sao mà bị trọng thương. Cũng có thể lão vẫn chưa khỏi hẳn. Hiện giờ tốt nhất là nên đi tìm thánh thú huyền độn. Càng sớm càng tốt. Thế nhưng ta cũng không biết y ở đâu. Giới huyền độn này quá rộng lớn. Lôi cương lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Ánh mắt long đằng sáng rực. Lão trầm giọng nói. Ta sẽ phải ngươi đi tìm, ngươi cứ gia tăng sức mạnh trước đi. Mấy năm nay, ta đã cho ngươi thu gom rất nhiều nguyên thạch, Giờ nhiệm vụ hàng đầu của ngươi là phải hấp thu nguyên thạch, gia tăng thực lực bản thân. Long Đằng vừa nói xong, trong không gian bất ngờ xuất hiện vô số, vô số nguyên thạch, Linh khí trong không gian cũng tăng lên nhiều. Lôi cương nhìn bốn phía xung quanh, hít một hơi thật sâu, mừng rỡ. Số nguyên thạch này quá nhiều, vượt ngoài sức tưởng tượng của lôi cương. Nhìn đi nhìn lại, khắp nơi đều là nguyên thạch, hơn nữa có đủ nguyên thạch của sáu hàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 837 tung tiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 837 tung tiết. Nhóm dịch mẹ trai em. Ở một nơi nào đó trên đỉnh một ngọn núi cao ở thánh giới hồng hoang, một nam tử giảng dị đang ngồi xếp bằng. Gã hiện đang nhìn nữ tử trước mặt trình bày. Vương, đó rất có thể là mục tiêu của lôi cương. Hắn giờ đã vào giới huyền độn rồi. Một nữ tử xinh đẹp thước tha Hiểu điệu quỳ một gối xuống cung kính bẩm báo Là hắn sao? Ở giới huyền độn ư? Mà thôi tạm thời cứ mặc kệ người này Tìm mục tiêu khác đi Người thanh niên kia thẳng nhiên nói Đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư Gã liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp kia Như nhớ ra chuyện gì đó Lại nói Mị, ngươi theo ta đã nhiều năm, có một số chuyện ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải tự biết chừng mực. Nữ tử tên mị này nghe vậy thì khẽ run người ánh mắt lưu chuyển. Nàng cúi đầu, nói. Dạ, Vương. Đi đi. Người thanh niên này nhìn thân ảnh mị đi xa, thoáng trầm tư. Một lúc lâu sau, chỉ nghe gã lẩm bẩm, nói. Chiếm được trống trận giới hồn hắn sẽ chiếm được thân thể tiên hoàng. Vậy thì sao? Cái ta muốn chính là bảy thứ tinh tuế. Chỉ cần ta lĩnh ngộ được sự tinh túy của hư hành ta có thể yên tâm rồi. Lúc này từ cơ thể người thanh niên này chật phát ra một ngọn hỏa diễm màu đen xì. Ngọn hỏa diễm này nhanh chóng lan ra cuối cùng bao phủ lấy hư không. Người thanh niên này cũng nhắm hai mắt lại chìm trong lĩnh ngộ Ngồi xếp bằng trong không gian nguyên thạch vô tận Lôi cương thỏa sức hấp thụ Cảm giác này khiến máu huyết hắn như sôi trào trong cơ thể Kể từ dơn Dơn Quy Quy Sơn ờ. Cho dù là lục vương cũng không ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu của lôi cương Hắn mong chờ một ngày nào đó Khi hắn gấp thụ hết số nguyên thạch khổng lồ này Không gian trong cơ thể hắn sẽ đạt tới một trình độ kinh khủng nào đó Nhiều nguyên thạch như vậy đủ để không gian này lần nữa mạnh lên Nếu như có thêm lục vương ta tức sẽ còn tăng thêm được mấy lần sức mạnh Lôi cương thầm nghĩ thần hồn của hắn lan ra tạo thành một lớp mây đen bao phủ không gian trường vạn dặm, rồi điên cuồng hấp thụ nguyên thạch. Long Đằng đứng trên không chăm chú nhìn Lôi Cương hấp thụ nguyên thạch bên dưới, ngạc nhiên. Hắn đúng là có quen biết với Thánh thú Huyền động, hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên cũng không hề tầm thường. Lẽ nào Tuyền Tuyết lại sai sao? Ta nhớ khi sư Thái Cổ Chi Hoàng có nói, Thánh Thú Huyền Độn đã đạt đến trình độ áo nghĩa của hỗn độn. Người bình thường vốn không thể có cơ duyên quen biết với Thánh Thú Huyền Độn. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp hay còn có nguyên nhân nào khác nữa. Mà thôi, bất kể như thế nào ta cũng phải tìm được Thánh Thú Huyền Độn đã. Hy vọng, Thánh Thú Huyền Hổn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có vậy mọi chuyện mới còn có hy vọng. Hư ảnh nói xong, biến mất khỏi không gian. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã nghìn năm. Trong không gian của Long Đằng, số nguyên thạch vẫn nhiều vô cùng. Vô tận như trước. Chỉ có điều, linh khí trong không gian hiện cũng đã loạn đi rất nhiều. Lôi cương vẫn ngồi xếp bằng giờ đã có thân người cao đến vạn trượng. Từ người hắn phát ra một nguồn sức mạnh tinh khiết. Hắn ngồi xếp bằng ở đó tự như một con mảnh thú có thể phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa bất cứ lúc nào. Hơi thở của lôi cương dù ngắt quãng nhưng từng lần hắn hít vào thở ra đều phát ra tiếng rền vang như sấm chớp. Vang dội trong không gian. Hô! Ngày hôm đó, Lôi Cương thở hắt ra. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Nguyên thạch bên cạnh hắn dường như bị va chạm, đổ sụp xuống. Đống nguyên thạch xung quanh đó đã bị hút sạch linh lực cũng thay nhau đổ sụp theo, lan ra bốn phương tám hướng. Không gian liên tục vang lên tiếng rầm rầm. Lôi Cương mở mắt, ánh sáng sáu màu lóe lên từ mắt hắn. Hắn nhìn bốn phía xung quanh. Chợt nhận ra đầu hắn đã chạm đến mây thì thầm cười khổ một tiếng. Rồi nhanh chóng thu người lại chỉ còn hơn sáu thước. Thấy đám nguyên thạch quanh mình đã hóa thành bột mịn, lôi cương giơ tay lên, đánh ra một đòn. Một tiếng nổ rền vang lên. Lôi cương tươi cười, hài lòng, lẩm bẩm nói. Thân thể ta lại tinh tiến thêm một lần nữa rồi. Hơn nữa, không gian nội tạng cũng đã đạt đến cực điểm quả không hổ là nguyên thạch. Lúc này, dù có thêm nguyên thạch nữa, hắn cũng chắc chắn bản thân có thể hấp thu sạch sẽ. Lôi cương không biết rằng số nguyên thạch lần này hắn đã hấp thụ tương đương với một phần năm tổng lượng nguyên thạch của cả giới huyền độn. Cũng chỉ có Long Đằng mới có thể thu được số nguyên thạch như vậy a ngươi tỉnh rồi sao? Đã có tin tức của Thánh Thú Huyền Độn rồi. Một giọng nói già nuôi vang lên. Lôi cương chật cảm nhận không gian trước mắt thay đổi, lại nhận ra bản thân đã ở trong đại điện. Một hư ảnh đang đứng trước mặt hắn chính là Long Đằng. Lôi cương cảm kích nhìn Long Đằng cung kính nói. Đa tạ tổ tiên Ngươi vốn là viêm long nhất mặt ta không cần khách sáo Lúc này, ngươi phải đến tổng bộ của kỳ lân nhất mặt ở giới huyền độn Theo ta được biết thì thánh thú huyền độn từng xuất hiện ở bộ tộc kỳ lân Có lẽ ở đó sẽ tìm thêm được tin tức về y Ngươi cầm lệnh bài này đi Nếu người của bộ tộc kỳ lân dám bất kính với ngươi thì cứ đưa ra. Long đằng nói nhanh rồi vung tay lên. Một lệnh bài xuất hiện trước mặt lôi cương. Lệnh bài này màu đỏ rực, mặt chính có một con tiểu lông màu đen, mặt sau có khắc chữ viêm. Lôi cương không nói gì nữa, cất lệnh bài vào trong u giới. Tim hắn đập dồn dập, có được tin tức của tiểu giác khiến hắn mừng rỡ Vội vàng nói Được tổ tiên Tìm được thánh thú huyền độn nhất định phải tìm cách đưa y về thần loạn tinh rồi hãy tính Sự cường đại của huyền hỗn ngươi vẫn chưa thể tưởng tượng nổi đâu Long đằng trầm giọng nói Lôi cương gật đầu Chợt nghĩ ra chuyện gì đó Hắn vội hỏi Tổ tiên Ngươi có nghe nói đến trống trận giới hồn bao giờ không? Long đằng nghe thấy thế đầu tiên là sững sốt rồi nghiêm mặt nhìn chầm chầm lôi cương nói Giờ ngươi chưa cần nghĩ đến trống trận giới hồn vội Ta biết trong cơ thể ngươi có sáu cái Nhưng chiếc trống trận cuối cùng có thần thú thủ hộ Vốn là hoàng nô của thái cổ chi hoàng khi xưa Thực lực không kém ta chút nào Thậm chí còn mạnh hơn Mọi chuyện cứ chờ đến khi tìm được thánh thú huyền độn đã, được không? Lôi cương trầm ngâm một hồi, thầm cảm thấy nặng nề. Hắn thật không ngờ chiếc trống trận cuối cùng lại khó có được đến thế, gật đầu, nói. Vâng, lôi cương nhanh chóng rời khỏi thần loạn tinh, đi vào khu vực của kỳ lân. Bộ tộc kỳ lân cai quản phía Tây giới huyền độn, đứng đầu mười đại thần thú. Thế lực của bộ tộc Kỳ Lân có thể nói là rất mạnh. Lôi cương bay thẳng một đường mà phải mất 10 năm mới tới phía tây giới huyền động. Cuối cùng, khi đến được tường Thụy Tinh nằm trong khu vực thế lực của bộ tộc Kỳ Lân, hắn mới dừng lại, hỏi thăm tin cầu tổng bộ của bộ tộc này. Lúc này, thực lực của lôi cương đã cực cao. Đạt đến cường giả cấp đỉnh của giới huyền động Hắn đã dung hợp hoàn toàn với cốt hài của đệ tử Thái Cổ Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất chiêu của cốt hài đệ tử Thái Cổ Khi sư bộ tộc Thái Cổ được tôn vinh là chủng tộc vô địch trong hỗn độn. Mỗi một đệ tử của Thái Cổ đều có sức mạnh hết sức kinh khủng Có rất ít người có sức mạnh cường đại có thể trở thành đệ tử Thái Cổ. Nói cách khác, con đường trở thành đệ tử Thái Cổ cực kỳ gian nan. Nếu không khi Thái Cổ chi hoàng chiến bại đã không dẫn đến sự suy vong của bộ tộc Thái Cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 838 thần tán chi địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 838 Thần Tán Chi Địa Nhóm dịch me trai em Thành Kỳ Thiên Tường Thuổi Tinh Một nam tử trẻ tuổi Khôi ngột Tuấn tú đứng trước cửa Thành Kỳ Thiên Nhắm nghiền đôi mắt Mái tóc dài của hắn khẽ bay bay Rất nhiều thần thú qua lại chú ý tới người này nhưng không ai dám tiến đến hỏi hắn. Bởi người này tuy không để lộ khí tức nhưng vẫn làm kẻ khác cảm thấy hắn như một ngọn núi lớn. Sừng sững không thể vượt qua nổi. Người này chính là lôi cương đang đi tìm tung tích của tiểu giác. Lúc này, thần thức của lôi cương bao phủ toàn bộ thành kỳ thiên. Cẩn thận theo dõi mọi lời bán tán trong thành. Chỉ cần có bất cứ ai nhắc đến tiểu giác, hắn nhất định sẽ nhận ra. Đây là thành thứ ba ở tường Thụy Tinh mà hắn ghé qua tìm tin tức. Hai thành trước hắn không nghe được chút tin nào. Thần thức của lôi cương loan quanh trong thành kỳ thiên khiến không ít thần thú có tu vi cường đại cảm thấy áp lực. Nhưng áp lực như thế nào thì bọn họ không thể biết được. Chợt một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu lôi cương. Thần thức của hắn nhanh chóng tập trung lại nơi phát ra tiếng nói này. Có tin tức gì của thánh thú huyền độn không? Một giọng nói trầm thấp vang lên ở sâu trong thành kỳ thiên. Thần thức của lôi cương bao phủ lấy bầu trời. Tuy phía trên có kết giới cường đại nhưng những lời nói bên dưới Hắn nghe rõ từng tiếng một Chấp pháp vẫn chưa có chút tin tức nào cả Lão phu thật không hiểu nổi là ai đã truyền ra cái tinh thánh thú huyền độn xuất hiện ở khu vực thuộc thế lực kỳ lân chúng A Chúng ta tìm kiếm đã gần mấy nghìn năm mà vẫn chưa có được chút tin tức nào Nếu như y thực sự đã xuất hiện thì không thể nào không để lại chút đầu mối như thế được." Một giọng nói băng khôn đáp lại câu hỏi kia. Trong một tòa đại điện tao nhã ở sâu trong thành Kỳ Thiên, một nam tử trung niên mặc hắc y lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở đó. Trước mặt gã là một lão giả đầu đầy tóc bạc. Lão giả này tiên phong đạo cốt, đôi mắt sáng rực, lanh lợi. Lão nhìn nam tử trung niên, vẽ nghi hoặc Tiếp tục tìm đi. Không chỉ bộ tộc kỳ lân ta mà các nhất mạch thần thú cường giả cấp đỉnh cường đại khác đều đã ra mặt tìm kiếm trong phạm vi thế lực của bộ tộc kỳ lân ta rồi. Thánh thú huyền độn này vẫn còn ít tuổi A. Nếu như có thể bắt sống y thì quả là chuyện khổng tưởng nổi đối với bất cứ một thần thú nhất mạch nào. Nam tử hắc y trầm giọng nói Thế nhưng thánh thú lớn rất chậm Thánh thú huyền độn này tuy mạnh nhưng dù sao cũng còn nhỏ Hơn nữa Cho dù có bắt được thì liệu y có thật sẽ phục tùng bộ tộc kỳ lân ta hay không? Lão giả hết sức kinh ngạc hỏi Hừ, có phục tùng hay không nào phải do y quyết định mà được Muốn một thánh thú còn trẻ phục tùng có không ít phương pháp Được rồi, ngươi cứ tìm kiếm tiếp đi Nhất định phải ngăn không cho các thần thú nhất mạch khác tìm thấy trước Nam tử H y nói xong, biến mất Cùng lúc đó, lôi cương đang đứng trước thành kỳ thiên cũng biến mất Bên ngoài thành kỳ thiên cả trăm dặm, lôi cương bất ngờ xuất hiện Hắn nhìn phía trước, vương tay phải, vung ra một trưởng. Cả không gian bị một trưởng khổng lồ chụp lấy dậy sóng. Trưởng của lôi cương chụp lấy phía trước, một hư ảnh hiện lên. Người này đang nhanh chóng bay về phía trước, liền bị trưởng lực này ngăn cản lại. Gã phẫn nộ, nói, kẻ nào dám cản đường bản chấp pháp? Ta muốn nói một chút về chuyện thánh thú huyền độn. Là thế lực lớn nào đang tìm y? Y đã từng xuất hiện ở đâu? Lôi cương hỏi thẳng. Hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt nam tử mặt hắc y, lạnh lùng nói. Nam tử hắc y này ngây người, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Gã thân là người của tộc kỳ lân. Dù không phải là người cuồng ngạo nhưng cũng có vài phần kiêu hãn. Sao có thể để cho lôi cương ngăn cản như thế được? Gã không nói gì, lại càng không muốn đáp lời lôi cương. Một tiếng rít gào từ trong cơ thể gã vang lên. Đầu gã nháy mắt đã biến thành đầu rồng. sừng hưu. Mắt đại bàng. Uy phong lẫm liệt. Khí thế mạnh mẽ há mồm tát lôi cương lôi cương vẫn bình tĩnh tay phải vươn ra biến thành một bàn tay khổng lồ chụp lấy cái đầu lớn của kỳ lân một tiếng ầm nổ lớn vang lên đầu kỳ lân với khí thế mạnh mẽ bị lôi cương nắm trong tay không thể nhúc nhích nổi một luồng sức mạnh tinh khiết ồn ào tràn vào trong đầu kỳ lân khiến nam tử hắc y kêu gào thảm thiết Chỉ thấy thân thể hắn dường như hóa thành một hồ nước gợn sống Cùng lúc đó, người hắn cũng nát bấy Nói tung tích của thánh thú huyền độn ở đâu Lôi cương lạnh lùng nói Đầu kỳ lân đã biến mất Nam tử y mềm rũ người nằm trên mặt đất Dương đôi mắt sợ hãi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của lôi cương Lúc này Gã hết sức khiếp sợ Gã thân là thần thú hỗn độn thiên giai vậy mà trước mặt người này không có chút sức phản kháng nào. Bảo sao gã không khiếp sợ cho được. Cho dù phải đối mặt với đại tôn hoàng giai, gã cũng chưa từng phải thảm bại như vậy. Người này chắc hẳn là cao thủ còn trên mức đại tôn huyền giai. Nam tử hắc y thầm cảm tuyệt vọng, chỉ biết sợ hãi nhìn lôi cương. Ta không muốn làm kẻ thù với bộ tộc Kỳ Lân. Nếu ngươi không nói thì đừng trách ta." Lôi Cương thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn muốn nói cho Kỳ Lân này biết nếu như gã nói ra thì vẫn còn cơ hội sống sót. Đôi mắt của nam tử Hắc Y ánh lên vẻ oán hận, nhưng bản thân gã lại không cam lòng chết như thế. Gã là người có tư chất xuất sắc trong bộ tộc kỳ lân từ đệ tử bình thường mà leo lên được chức vị chấp pháp. Gã đã nỗ lực rất nhiều, sử dụng nhiều thủ đoạn tàn độc nhưng bảo chết thì gã thật sự không thể cam lòng nổi. Gã lặng người, nghe lôi cương nói, lại âm thầm hy vọng, nghĩ. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Nếu để ta sống sót Ngày sau ta mạnh rồi Tức sẽ tìm hắn trả thù Hơn nữa Chuyện thánh thú huyền độn đều là chuyện Mọi người đã biết từ lâu Không cần che giấu mà thiệt mạng Lúc này Nam tử hắc y yếu ớt nói Ngươi muốn biết chuyện gì Thánh thú huyền độn Đã từng xuất hiện ở đâu Thế lực nào muốn bắt y Lôi cương nói Thánh thú huyền độn đã từng xuất hiện ở thần tán chi địa của kỳ lân nhất mặt ta. Gần như cả mười đại thần thú đều phái cao thủ đi tìm thánh thú huyền độn. Nam tử y cứ theo đúng sự thật mà nói. Thần tán chi địa. Lôi cương nhướng mày nghi hoặc nói. Hắn nổi sát khí với mười đại thần thú. Chắc chắn nếu nhìn thấy bất cứ thần thú nào hắn cũng sẽ đều không có chút thương hại nào hết. thần tán chi địa là nơi mai tán của các tiền bối trong bộ tộc kỳ lân của ta. một số vị tiền bối đã chinh chiến vì bộ tộc sau khi chết đều được mai tán ở thần tán chi địa. nam tử hắc y giải thích. ở đâu? mau dẫn đường cho ta. lôi cương nắm lấy nam tử hắc y thấp giọng nói. Nam tử H. y ngây người, nói Tiền bối thần tán chi địa có các cường giả đại tôn của bộ tộc kỳ lân ta trấn thủ. Lúc trước, ngay cả thánh thú huyền độn cũng bị cường giả tộc ta đánh trọng thương. Lôi cương căng thẳng, ngưng thần, hết sức lạnh lùng, tay càng nắm chặt hơn. Hắn quát khẽ, nói Dẫn đường Vẻ mặt nam tử H y liên tục biến đổi, gã thấp giọng nói: "Ngươi phải thề tới thần tán chi địa rồi phải thả ta ra." Đôi mắt ngập sát khí của Lôi Cương nhìn chầm chầm vào nam tử H y. Gã ngưng thần, vẻ oán hận càng dâng lên trong mắt, đành phải yếu ớt nói: "Ở phía tây tường Thụy tinh, ngươi đi theo lối kia ta sẽ chỉ đường." Lôi cường nắm lấy nam tử y bay nhanh về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 839 cường giả tập trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 839 cường giả tập trung. Nhóm dịch me trai em. Thần tán chi địa nằm ở phía tây trong phạm vi thế lực của kỳ lân. Là một tinh cầu nhỏ Tinh cầu này không có điểm nào đặc biệt Nhưng là cấm địa của bộ tộc Kỳ Lân Là nghĩa địa của đệ tử bộ tộc Kỳ Lân sau khi chết Ở thần tán chi địa Số mộ mai tán người chết già dần dặt Mấy năm nay Nơi này vốn là nơi yên tĩnh cho người chết Giờ vì thánh thú huyền độn xuất hiện mà xôn xao. Hiện giờ có hơn 10 cường giả đang tập trung ở thần tán chi địa. Vốn dĩ chỉ có một vị cường giả trấn thủ, giờ đã tăng lên 5 người, thực lực mỗi người đều hết sức mạnh mẽ. Ha ha! Kỳ viễn phong! Ngươi đã nói thánh thú huyền độn tới đây bị ngươi đánh trọng thương mà giờ lại bảo y biến mất không thấy đâu. Không phải ngươi định lừa gạt ta đấy chứ? Bị ngươi đánh trọng thương mà ngươi lại không thể phát hiện ra hành tung của y đã biến mất sao? Ngươi nói vậy, hỏi có bao nhiêu người dám tin ngươi đây? Một giọng nói vang lên ở trên không của thần Tán Chi địa. Năm lão giả ngồi xếp bằng trên mấy ngôi mộ nghiêm nghị nhìn chăm chú vào hơn mười cường giả trước mặt. Những cường giả này đều phát ra khí tức hết sức cường đại. Mỗi người trong đó đều là những cường giả danh chống giới huyền động. Thanh Ngân, chuyện đúng là như thế. Các ngươi cũng biết thánh thú huyền động cường đại thế nào rồi. Dù y còn trẻ nhưng thực lực của y không hề thấp chút nào. Hơn nữa khả năng khống chế bảy hành của y càng suốt thần nhập hóa. Lão giả tên kỳ viễn phong bình thản nói có điều. Gương mặt lão lại hết sức giận dữ Chuyện đó có quan hệ gì đến việc hắn biến mất hữu gì đây Kỳ lão nhi bộ tộc kỳ lân của ngươi dù mạnh Nhưng đừng nghĩ đến chuyện độc chiếm thánh thú huyền độn Các ngươi quá tham lam rồi Một lão giả khác cười nhạt Những cường giả này xuất hiện ở đây cũng không ngoài một mục đích Bọn họ gần như đã phái tất cả đệ tử tinh nhụy đi tìm Thánh Thú Huyền Độn nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra chút đầu mối nào. Bọn họ đến thần tán chi địa thì Thánh Thú Huyền Độn đã biến mất. Tất cả đều cho rằng bộ tộc Kỳ Lân đã bắt được Thánh Thú Huyền Độn. Dĩ nhiên, bộ tộc Kỳ Lân có bắt được thực sự hay không cũng không phải là nguyên nhân chính bọn họ tới đây. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì những năm gần đây Kỳ lân nhất mạch không ngừng lớn mạnh Khiến tất cả các thế lực đều phải e ngại Lúc này Bọn họ đều muốn lấy cớ tìm thánh thú huyền độn Để làm suy yếu thế lực kỳ lân nhất mạch Đương nhiên cũng không ai muốn nói thẳng ra Các vị đạo hữu hà tức phải ép người như vậy Tính tình lão phu thế nào mọi người đều rõ. Dù ta đánh thánh thú huyền độn bị trọng thương, nhưng bộ tộc kỳ lân ta không hề bắt được y a Kỳ viễn phong lần nữa thanh minh. Hừ tính tình ngươi thế nào, ai mà biết được. Kỳ viễn phong, hôm nay ngươi không giao ra thánh thú huyền độn thì đừng trách chúng ta không khách khí Một đại hán tay không bước lên trước, ngạo nghệ quát lên. Thật sao? ngươi định không khách khí thế nào đây? Bằng vào tên liệt thiên viêm sư nhất mặt ngươi sao? Vẽ mặt kỳ viễn phong nháy mắt lạnh đi, lão lạnh lùng nói. Tuy phải đối mặt với hơn 10 cường giả, nhưng kỳ viễn phong và 4 vị cường giả còn lại của bộ tộc kỳ lân đều không hề biến sắc. Cũng không chút sợ hãi. Bộ tộc kỳ lân đứng đầu mười đại thần thú vô số năm. uy vọng và thực lực vốn rất mạnh. Đại hán tay không kia thấy thế. Ngớ người trầm ngâm một hồi. Rồi xấu hổ cười nói. Kỳ viễn phong kỳ lân nhất mạch của ngươi. Tuy mạnh nhưng ngươi nói như vậy. Thì chính đại thần thú chúng ta thật nuốt không trôi. Hy vọng hôm nay ngươi sẽ nói rõ cho chúng ta. Tên đại hán này cũng biết bộ tộc kỳ lân cường đại như thế nào Bèn quyết lôi cả 8 thế lực lớn còn lại vào Nếu là bình thường Tất sẽ có người đứng ra ngăn gã lại Nhưng lúc này cả gần 50 tên cường giả của các thế lực lớn kia đều không ra mặt Chỉ chăm chú nhìn kỳ viễn phong Ánh mắt bất thiện Nói cho rõ Thánh thú huyền độn biến mất Hữu gì chính là nói cho các ngươi biết đấy Các ngươi muốn liên thủ đối phó Với bộ tộc kỳ lân của ta Thì cứ nói thẳng Việc gì phải mất công lấy cớ thánh thú huyền độn làm gì Một vị lão giả đang ngồi xếp bằng khác Không nhịn được cơn giận trong lòng nữa Đứng dậy quát mắng Ha ha Chứ không phải bộ tộc kỳ lân Cậy mạnh muốn ép Cả chính đại thần thú liên hợp lại đối phó đấy chứ Nếu các người không giao thánh thú huyền độn ra Bộ tộc Thanh Long ta nhất quyết không bỏ qua Lão Phu thật muốn xem bộ tộc Kỳ Lân lúc đó còn tư cách ngồi vị trí đầu trong 10 đại thần thú hay không Lão giả tên Thanh Ngân kia thẳng nhiên cười, nói Lão nhìn chầm chầm vào 5 vị cao thủ của Kỳ Lân Chiến ý trong mắt rực sáng không chút dấu diêm Bộ tộc Thanh Long vẫn luôn bị bộ tộc kỳ lân vượt trên Những năm gần đây Bộ tộc Thanh Long không ai là không muốn thay đổi tình thế này Chuyện thánh thú huyền động bộ tộc Thanh Long nhúng tay vào cũng là vì lý do đó Các đạo hữu đều là các cường giả trưởng lão của các thế lực lớn Đâu cần đứng đây tranh cãi thiệt hơn Chuyện thánh thú huyền động biến mất không liên quan đến bộ tộc kỳ lân ta. Nếu như các người nhất quyết buộc tội bộ tộc kỳ lân ta bắt giữ thánh thú huyền động, thì dù có phải động binh, chúng ta cũng nhất định sẽ không lùi bước. Kỳ viễn phong thấy thế kiên định nói, Mặc dù lực lượng chênh lệch nhưng 50 cường giả này vẫn không hề có cảm giác chiếm được thế thượng phong. Bởi bộ tộc kỳ lân đứng đầu mười đại thần thú. Thực lực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này kỳ viễn phong lại định đánh một trận khiến không ít cường giả trong năm mươi người này cùng do dự. Có điều thanh ngân đã cao giọng nói. Đã như thế thì đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị đạo hữu. Thánh thú huyền độn xuất hiện nhưng vẫn còn non. Người có khả năng bắt được nó chắc chắn chính là bộ tộc kỳ lân này. Một khi bộ tộc kỳ lân bắt được, e rằng tương lai diệt vong của các vị không còn xa nữa đâu. Các cường giả này vừa nghe thấy thế đã sáng rực đôi mắt thầm đấu tranh trong lòng. Bọn họ không hề muốn thấy bộ tộc kỳ lân chiếm vị trí độc tôn bởi như vậy cũng đồng nghĩa với bộ tộc của bọn họ bị uy hiếp rất lớn. Một ngày nào đó, nếu bộ tộc kỳ lân thực sự bắt được thánh thú huyền độn, lại khống chế được y, thì lúc đó, bộ tộc này chắc chắn sẽ thống nhất được cả giới huyền độn. Bởi thánh thú huyền độn đích thực là có khả năng ấy. a ngươi đã nói không giết ta mà. Đúng lúc này, từ trên hư không chật vang lên một tiếng hét thảm thiết. Rất nhiều cường giả cùng biến sắc nhìn lên trên. Một thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, đứng giữa đám cường giả. Người này khôi ngô, thân thể tráng kiện, cực kỳ mạnh mẽ, dường như hắn có khả năng phá không vậy. Người này chính là lôi cương. Hắn đảo mắt một lượt nhìn các cường giả bình tĩnh, cuối cùng lại nhìn mấy người kỳ viễn phong, lạnh lùng nói. Thánh thú huyền độn ở đâu? Cút, một con viêm lông nhỏ bé mà dám cuồn vọng vậy sao? Tên đại hán tay không kia thấy thế, mặt đầy sát khí quát lôi cương. Một quyền ẩn chứa hỏa diễm màu trắng tấn công hắn. Lôi cương xoay người nhìn lại, ngưng thần thản nhiên nói. Liệt thiên viêm sư ư, đừng ép ta. Nếu không phải ta có một bằng hữu là liệt thiên viêm sư thì ngươi chắc chắn chết rồi. Sâu trong bàn tay phải của hắn hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lấy một quyền của đại hán kia. Đại hán tay không kia bị đánh ngược lại. Trợn trường mắt nhìn bàn tay phải của lôi cương. Dường như không tin nổi một đòn của gã lại bị hắn đỡ được như thế. Là ngươi. Là con viêm long đã ăn cắp nguyên thạch của tộc chu tước ta sao? Một lão giả đầu đầy tóc đỏ nhìn chầm chầm lôi cương quát khẽ, sát khí lón lên trong mắt lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 840 Lão Tổ Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 840 Lão Tổ Tôn. Nhóm dịch me trai em Lôi cương không thèm chú ý đến lão giả tóc đỏ kia Coi như chẳng nghe thấy gì Lão giả tóc đỏ không chịu nổi Khẽ trầm giọng quát lên Tiểu bối, lão phu đang nói với người đấy Nếu như không phải nhìn thấy cách đỡ đòn của hắn Trước đòn tấn công của đại hán tay không kia Chỉ sợ lão đã ra tay từ lâu Lôi cương chậm rãi quay đầu nhìn lão giả tóc đỏ kia bình thản nói, "Đó là chuyện lúc trước, giờ ta không muốn nhắc đến nữa. Hôm nay ta chỉ muốn tìm nơi thánh thú huyền độn ở. Nếu như ngươi muốn truy cứu thì xong chuyện này ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vim Long nhớ lấy lời ngươi nói, "Chuyện hôm nay chúng ta sẽ tạm thời không truy cứu nữa." Một lão giả khác của chu Tước Tranh nói trước lão giả tóc đỏ Lúc này, chuyện thánh thú huyền độn quan trọng hơn Tuy bọn họ muốn giết tên viêm lông này, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc Viêm long nhất mặt từ lâu đã không còn được như xưa nữa Đừng nói ngươi định dựa vào mình ngươi mà đòi tham dự vào chuyện thánh thú huyền độn đấy Một thanh niên anh tuấn tóc bạc đi lên trước một bước, nửa cười nửa không, nói. Lôi cương lắc đầu, nhìn người thanh niên này, nói. Ta không muốn tham dự với bọn ngươi. Ta chỉ muốn tìm nơi thánh thú huyền độn đang ở. Còn chuyện ta có tư cách hay không, ngươi cứ thử thì biết. Ngươi! Người thanh niên kia ngay ra nhìn lôi cương, sát khí lón lên. Ngực gã phập phòng, gã hít sâu mấy hơi, khuôn mặt dần bình tĩnh trở lại, khó miệng lại nhếch cười như trước. Đứng yên ở đó không nói gì nữa. Có điều, gã nhìn lôi cương hết sức bất thiện, là kẻ nào đánh trọng thương thánh thú huyền độn. Lôi cương bước lên vài bước đến trước mặt mấy người kỹ viễn phong. Đảo mắt một lượt nhìn 5 người bọn họ Lạnh giọng nói Hắn cố gắng kìm lại sát khí trong lòng Tiểu giác bị trọng thương khiến lôi cương hết sức đau lòng Hắn đã nhìn tiểu giác lớn lên từng ngày Luôn coi như con đẻ của hắn vậy Lão Phu Kỳ Viễn Phong bước ra một bước ngạo nghệ nói Lão bất ngờ nhận ra người đứng trước mặt đã biến mất từ bao giờ. Nháy mắt, kỳ viễn phong cảm thấy cổ lão đã bị người nắm lấy, một luồng sức mạnh cường đại tràn vào trong cơ thể lão. Lão kinh hãi trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt vừa hiện lên. Lôi cương nắm chặt lấy cổ của kỳ viễn phong tay phải vươn ra. Sát khí dân lên trong mắt, hắn nhìn chầm chầm kỳ viễn phong quát khẽ Nói, y giờ đang ở đâu? Không chỉ kỳ viễn phong, tất cả những người ở đó đều ngây người. Tu vi kỳ viễn phong là đỉnh đại tôn huyền giai. Thực lực hết sức mạnh mẽ. Chưa kể lão còn là một trong số ít các trưởng lão của bộ tộc kỳ lân. Thân là trưởng lão của bộ tộc kỳ lân, đứng đầu mười đại thần thú, thân phận của lão hết sức tôn quý Hơn nữa, bộ tộc kỳ lân luôn bao che cho người của mình. Chỉ cần có người nào dám vũ nhục người của bộ tộc, nhất định sẽ bị cả tộc truy sát. Lúc này, lôi cương tóm lấy kỳ viễn phong như vậy, hiển nhiên đã sỉ nhục lão càng là sỉ nhục bộ tộc kỳ lân. Người thanh niên anh Tuấn kia là người có phản ứng đầu tiên, cái cười nhạt nơi khóe miệng gã giờ đã thêm sự hả hê. Các cường giả khác đều lén nhìn lôi cương. Bốn người đứng cạnh kỳ viễn phong cùng biến sắc. Một loạt tiếng rít gào cùng vang lên, bốn người bọn họ cùng tấn công lôi cương. Không gian rách toạt. Cả bốn người này cùng bắn ra một luồng sáng năm màu hóa thành một thanh lợi kiếm bắn về phía lôi cương. Có điều kỳ viễn phong vẫn còn trong tay hắn khiến bọn họ nhất thời không dám ra tay. Lôi cương vẫn nắm lấy kỳ viễn phong, di chuyển. Bốn thanh lợi kiếm này đều bắn về phía sau của kỳ viễn phong. Khiến khuôn mặt của lão lúc đỏ lúc tím. Đôi mắt đầy vẻ đau đớn. Cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Kẻ nào dám di chuyển dù chỉ một bước, lão có bị thương hay không ta chịu trách nhiệm. Lôi cương điềm nhiên nói tay vẫn nắm chặt cổ kỳ viễn phong. Sức mạnh cường đại của hắn khiến lão không thể chống lại, muốn dậy cũng không dậy nổi. Lão càng cố dậy, lực tay nắm lấy cổ lão càng mạnh. Kỳ viễn phong hết sức kinh hãi, không thể tưởng tượng được rốt cuộc viêm long trước mắt lão đã đạt đến trình độ nào. Lời lôi cương nói khiến tất cả những cường giả này đều kinh ngạc. Hắn nói vậy chẳng khác nào đã dán một cái tác vào bộ tộc Kỳ Lân. Kẻ dám bắt một trưởng lão của bộ tộc Kỳ Lân để uy hiếp các trưởng lão khác ở dưới hỗn độn này vốn không có nhiều lắm. Các trưởng lão của chính đại thần thú còn lại đều đứng yên, dường như chờ xem chuyện náo nhiệt. Nhìn tất cả những chuyện này, có người trầm tư, có người lại cười cợt coi thường sự cuồng vọng của lôi cương. Có người toàn thân đầy chiến ý. Sự cường đại của lôi cương buộc trưởng lão của bộ tộc kỳ lân còn không thể cử động nổi làm bọn họ hết sức khiếp sợ. Thầm suy đoán tu vi của hắn nhưng sau khi kiểm tra tu vi của hắn, tất cả đều không thể hiểu được, bởi tu vi của người trước mắt này đúng thực là viêm long thiên giai, nhưng sức mạnh của hắn lại quá sức đáng sợ, viêm long mau buông lão ra, bằng không bộ tộc kỳ lân ta tất quyết giết chết người mới thôi. một lão giả áo trắng trầm giọng quát, lúc này. Sự có mặt của các trưởng lão của chính đại thần thú đã làm mất hết thể diện của bộ tộc Kỳ Lân. Chuyện này đã không còn là vấn đề của riêng Kỳ Viễn Phong mà còn quan hệ đến bộ mặt của cả bộ tộc Kỳ Lân. Chỉ cần trả lời ta thánh thú huyền độn giờ ở đâu, ta sẽ thả ngươi. Lôi cương vẫn không thèm để ý, dương đôi mắt sắc bén nhìn chầm chầm Kỳ Viễn Phong trầm giọng nói. Sau khi ta ta đánh y trọng thương y đã biến mất hữu dị Ta cũng không biết y đã đi đâu Giọng nói phát ra từ bụng của kỳ viễn phong Lão đã không thể nói lên lời nữa Đành phải truyền âm Một tiếng răng rắc giòn giả từ khớp xương vang lên Cái cổ của kỳ viễn phong đã bị lôi cương bẻ gãy Rống Bốn tiếng rít gào vang lên Bốn vị trưởng lão của bộ tộc kỳ lân đều biến thành thú. Từ cái sừng trên trán bọn họ phát ra ánh sáng sáu màu. Làm cả không gian sáng rực. Tinh khiết vô cùng. Một luồng khí tức cường đại áp tới lôi cương. Bốn vị trưởng lão bao vây quanh hắn, sẵn sàng đánh ra một đòn mạnh mẽ. Vậy ngươi cũng không có tư cách sống. Lôi cương trầm giọng quát, nỗi đau đớn trong lòng càng thêm quặn thắt. Nghe được câu trả lời từ chính miệng kỳ viễn phong, hắn không thể nén nỗi cơn giận trong lòng. Tiểu giác vốn đã có khả năng bị thánh thú huyền hổn nuốt, giờ lại còn bị trọng thương. Bảo sao lôi cương có thể không nổi giận cho được. Rầm rầm ẩm. Tay trái của Lôi Cương bất ngờ đánh ra gần 10 quyền liên tiếp. Mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa 35 trọng kình đã dung hợp. Lôi Cương giờ đã dung hợp với cốt hài trọng kình đánh ra lại càng mạnh thêm. Chưa kể 35 trọng kình của hắn lúc trước vẫn chưa đạt đến mức tối đa. Lần này nó còn ẩn chứa thêm cả sức mạnh cực hạn của thân thể hắn sau một thời gian dài luyện tập nữa. Mười quyền này với 30 năm trọng hình dung hợp nháy mắt đủ để phá hủy bất cứ một tinh cầu nào. Vài tiếng chấn động vang lên thân thể kỳ viễn phong nổ tung. Thú anh của lão hồn phi phách tán theo. Cường giả định đại tôn huyền giai mà đối mặt với cốt hài của đệ tử Thái Cổ lại không thể phản kháng được chút nào. Đây chính là sự cường đại của bộ tộc Thái Cổ, vốn được xưng tụng là chủng tộc vô địch. Luồn sức mạnh tinh khiết lan ra, lôi cương hiếp một hơi thật sâu, hút tất cả vào trong cơ thể. Bốn vị trưởng lão cùng các vị trưởng lão của chính đại thần thú khác cùng ngây người. Bọn họ nghìn vạn lần đều không ngờ được rằng lôi cương lại đánh chết kỳ viễn phong thật Lại càng không nghĩ hắn đánh chết lão ngay trước mặt bọn họ Tất cả các cường giả của chính đại thần thú đều có cảm giác không lành Lúc này Bọn họ vẫn chưa ra tay Nhưng cũng không thể chạy trốn được Lòng thầm khiếp sợ và căm giận dũng khí của lôi cương Ngươi Muốn chết Bốn con kỳ lân cùng rít gào lên Bốn đợt tấn công cường đại Từ cái sườn của bọn họ phát ra Bắn ra vô số thanh tiểu kiếm sáng chói Tấn công lôi cương Một tiếng gào vang vọng trời đất Lan ra bốn phương tám hướng Gần năm mươi vị trưởng lão cùng rung lên Đây là tín hiệu cầu cứu đặc biệt Của bộ tộc kỳ lân Nói cách khác Không lâu nữa sẽ có rất nhiều cao thủ dũng mãnh của bộ tộc kỳ lân đến thần Tán Chi địa Mà nơi này lại cách tổng bộ của bộ tộc không xa. Cả 50 vị trưởng lão kia đều giật mình khiếp sợ. Từ cơ thể lôi cương vang lên một tiếng rít gào. Thân thể hắn nhanh chóng hóa lớn từ đó phát ra từng tiếng sấm chết rền vang. Tốc độ của hắn cực nhanh. Nhanh đến mức bọn họ không thể nhận ra nổi Mỗi một quyền của hắn đều đánh vào bốn con kỳ lân Các người nếu còn không ra tay Lão tổ tôm của bộ tộc kỳ lân mà xuất quan Thì các người có muốn trốn cũng không nổi Nếu các ngươi vây sát người này Lão tổ tôm tất sẽ tha cho Đám thần thú này thấy chưa được ba khắc đã có thêm một con kỳ lân hồn phi phách tán thì hoảng hốt thấp giọng quát. Cái gì? 50 vị trưởng lão nghe vậy đều biến sắc. Bọn họ đều thầm mắng lôi cương. Lão tổ tôm của bộ tộc kỳ lân chỉ cần nghe đến ba chữ lão tổ tôn thôi đã khiến bọn họ khiếp sợ rồi. Vị cường giả này đã vượt xa cấp bậc đại tôn Một cường giả như thế ra tay. Đừng nói là bọn họ. Cho dù là tộc nhân đứng phía sau bọn họ cũng không thể chịu nổi lửa giận của lão. Lúc này, bọn họ không chút do dự xông đến tấn công lôi cương. Đối mặt với sự tấn công của hơn 50 tên cường giả, lôi cương vẫn không chút lo lắng. Tốc độ cực hạn cùng sức mạnh khủng khiếp giúp hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lôi cương càng đánh càng mạnh. Bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ đã dung hợp hoàn toàn phát ra sức mạnh thực sự của bộ tộc Thái Cổ. Hơn 50 tên cường giả cấp đỉnh của giới huyền độn cùng vây đánh lôi cương khiến cả trời đất cũng biến sắc. Hàng ngàn hàng vạn tiên sấm chết rền vang trên trời. Toàn bộ không gian dậy sóng ầm ầm Từng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp Những tiếng kêu thảm thiết Thê lương cũng thi nhau phát ra Không có bất kỳ một cường giả nào Bắt được bóng lôi cương Những đòn tấn công điên cuồng của bọn họ Chỉ trúng được một ít vào người hắn Còn lại đều trúng các cường giả khác Đám thần thú chém giết không mục tiêu Cứ liên tục ngã xuống Thân thể bọn họ chịu rất nhiều vết thương khủng khiếp mà mất mạng, sức mạnh tinh thuần phát ra không hiểu vì sao cũng biến mất. Các trưởng lão của các thế lực lớn này có ai không từng trải qua cả trăm trận chiến. Vậy mà giờ tốc độ cao nhất của lôi cương lại khiến bọn họ không thể nào xuống tay. Cũng có thể nói thực lực của bọn họ dù có cường đại đến đâu cũng không thể đánh tới hắn. Đây chính là sự đáng sợ trong tốc độ cực đại của hắn Có điều cũng có mấy đòn tấn công đánh trúng người lôi cương Khiến khí huyết trong người hắn sôi trào Cây sinh mệnh trong phân thân hành một nhanh chóng phát ra sinh cơ mạnh liệt Khôi phục lại sức mạnh cho hắn